năm công gạo bị lời nói của cô làm cho tức giận đến mức run rẩy cả người mấy người nhanh lên một chút rốt cuộc có còn muốn mạng hay không từ trong cơn chấn kinh bác sĩ phản ứng kịp vội vàng nói năm công gạo đành phải ký tên trước đôi mắt già nua trượt lóe lên buồn bực tức giận mực tức thở sau một hơi, cũng không cũng nhìn đến dự y ế t nữa. Giống phải phách lối phách lúc ba tiếng rưỡi đồng hồ bác sĩ từ bên trong đi ra mồ hôi đã làm cái mũi ướt nhẹp giương mắt kính nhìn một chút bên ngoài đột nhiên một đám người t ú n tụng vây quanh giọng ông khàn khàn nói giải phẫu thuận lợi vết thương đã may lại giai đoạn nguy hiểm ba ngày không phát sốt không để chịu kích thích là có thể an toàn vượt qua mọi người có thể vào thăm cậu ấy một lát nhưng không được ẩm ý nghe chưa tôi đi vào nhìn một chút các người canh giữ ở nơi này không được đi đâu trái tim đang treo của năm công ngạo buông xuống giọng khàn khàn hấp tấp nói mà vẫn luôn ngồi ở trên ghế dài nghe được giọng nói của bác sĩ đột nhiên d ự thiên tuyết đứng lên khuôn mặt đ ỏ nhắn tái nhợt c ằ m cũng trở nên gầy gò nhọn hoắt khiến người ta nhìn mà đau lòng sau khi nghe bác sĩ nói xong trong đôi mắt to tròn lộ vẻ mừng rỡ mà ấm áp nước mắt lần nữa dâng tràn m u ố n bước tới nhìn một chút nhưng hai chân giống như đang dẫm ở trên bông đột nhiên mí mắt của cô nặng nề mà uể oải hơi khép lại bóng tối tràn đời trời đất cuốn tới thiên tuyết là phòng vũ trận to hai mắt Nhắn xinh đẹp mà tái nhợt. tôi không biết vì sao cô mà bị thương nhưng theo tình huống hiện tại thì vết thương này đã khá nghiêm trọng dù năng lực chữa trị tự nhiên của cơ thể con người khá tốt cũng không thể chịu được sự g à y vò như thế cũng may là dây chẳng và xương không sao bằng không vẻ mặt của cô rất mệt mỏi yếu ớt nhẹ nhàng vút vút cái chán xem ra cũng không muốn nói chuyện y tá cảm thấy có phần thất bại ngẫm nghĩ lại hỏi cô là thân nhân của bệnh nhân ở phòng bệnh vip gà dự tiên tiết khẽ run lên ánh mắt trong suốt như nước nhìn về phía y tá Chắc là không phải rồi, c h ẳ n g q u a là ngày đó thấy cô muốn vào thăm bệnh nhân nhưng bị ngăn cản không cho y tá tiếp tục giúp cô thay băng dùng băng rán nho nhỏ màu trắng tỉ mỉ băng vết thương ngước mắt lên nghiêng đầu nói người nhà đó rất có tiền nghe nói là hào môn vọng tộc ở thành phố Z, cô có quan hệ gì với bọn họ Dự thiên tuyết ớt thăm nhẹ nhàng lắc đầu, yếu ớt nở nụ cười. không có quan hệ. Không có, sao cô lại muốn vào thăm bệnh nhân kia? Đứa ai hả? cười, lại kia? ai nở nụ quan muốn đầu, yếu vào lắc có có, cô sao Đứa Y tá không chân có đau không y tá thấy cô không vui liền đổi đề tài khác ánh mắt mềm yếu mắt lạnh của dự thiên tuyết rơi vào trên chân mình nhẹ nhàng nói ra một chữ đau Đau đầu đầu đau đớn hơn đang sao khay kêu thuốc tuyết chuyện cô lắc Cúi có càng chờ không hỏi thiên thầm thì hơn dọn men Y tá tò dẹp Dự mò Bởi vì rất vất vả cô mới từ trong nơi sống chết chưa biết chạy thoát ra ngoài rất vất vả mới gặp lại nam công kình hiên nhưng bây giờ muốn vào nhìn anh một chút cũng khó khăn như lên trời con trai của cô đến bây giờ tung tích cũng không rõ không biết bị nam công ngạo đưa tới nơi nào nước mắt lại dâng tràn nóng h ơ i hổi g i thiên t u y ế t chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ qua màn đức măng mắt nhìn mọi thứ ở bên ngoài mấy ngón tay xanh xao nhẹ nhàng xiết chặt tới góc giường bên dưới toàn thân lộ vẻ yếu ớt làm đau lòng người ngoài cửa có tiếng ồn ào huyên náo cô nhẫn nại nhưng không nhịn được nhìn sang hướng kia không tới một giây một bóng dáng màu trắng vọt vào trên gương mặt tuấn tú c ủ lạc phạm vũ vẻ sốc ruột lo lắng cùng vui mừng để nén hơi thở gấp gáp nói cậu ấy tỉnh rồi cô muốn gặp cậu ấy hay không đôi mắt của dự thiên tuyết sáng lấp lánh rung động kịch liệt nhưng ngay sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng nhợt bi thương nhớ tới ngày đó cô đi tới phòng bệnh của nam công n g n h hiên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net